Là không nào Em nghĩ bố em Sẽ không cho phép đâu Bố em không thể cấm em đi thăm mẹ em được Mẹ em vẫn là người có quyền nuôi em mà Không ai còn nghĩ vụ nuôi em cả Em đã trưởng thành rồi Nụ cười của anh Trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết Đúng rồi Tôi tư lự Nghiền ngẫm trong khoảng một phút ngắn ngủi Không Không nên tranh cãi với bố về chuyện đó Bố tôi sẽ giận lắm Chẳng phải vì tôi sẽ đi thăm mẹ Mà vì Edward sẽ đi cùng với tôi Rồi bố sẽ không thèm nói chuyện với tôi hàng tháng trời Và có khả năng tôi sẽ bị cấm cung thêm một lần nữa Rõ ràng là nếu khôn ngoan Thì chớ nên đề cập đến chuyện này với ngài cảnh sát trưởng Có lẽ là vài tuần nữa Khi đã có cái khiên là ngày tốt nghiệp Hay là cái gì khác đại loại như vậy thì mới được Nhưng mà cái cơ hội được nhìn thấy mẹ ngay Không phải là hàng tuần nữa Thật khó có thể cưỡng lại được Cũng đã lâu lắm rồi Tôi không được trông thấy mẹ Mà có khi còn phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau Trong hoàn cảnh phù hợp Tôi mới có thể được gặp lại mẹ Lần cuối cùng tôi còn được bên mẹ ở Fornis Là lúc tôi đang nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện Còn lần gần đây nhất Khi mẹ đến cái thị trấn nhỏ bé này Là khi tôi đang... Không ít thì nhiều Bị chứng rối loạn tâm lý Những gì còn động lại trong mẹ về tôi Rõ ràng không phải là những ký ức đẹp Mà biết đâu Khi mẹ trông thấy tôi hạnh phúc như thế nào Bên Edward Mẹ sẽ mở lời nói với bố tôi bỏ qua cho Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy tưởng Edward vẫn lặng lặng Quan sát từng sắc mặt của tôi Cuối cùng thì tôi đành thở dài Tuần này không được đâu anh Tại sao lại không chứ? Em không muốn tranh cãi với bố Nhất là khi bố còn chưa hoàn toàn tha thứ cho em mà Đôi lông mại của anh lập tức nhíu sát lại với nhau Anh thì lại cho rằng tuần này là thích hợp nhất đấy Tôi vẫn lắc đầu Lần khác đi anh Em không phải là người duy nhất bị cấm cung trong căn nhà này Em có hiểu không? Edward cao có nhìn tôi Nỗi ngờ dược trong tôi lại hiện hình Phản ứng này thật không giống như anh Ngày thường chút nào cả Anh vẫn luôn là người hết lòng vì người khác Đến khó có thể tin được kia mà Tôi hiểu Thái độ đó của anh sẽ khiến thành trì Trong tôi sụp đổ Anh có thể đi đến bất cứ nơi đâu Mà anh muốn kia mà Tôi chỉ ra Không có em Thế giới ngoài kia chẳng có gì vui cả Tôi đảo mắt Trước lối nói cường điệu ấy Anh nói thật mà Edward khẳng định Mình bước chân ra thế giới bên ngoài Chầm chậm thôi, được không anh? Chúng mình khởi đầu Bằng cách đi xem một bộ phim Ở Los Angeles chẳng hạn ừ? Anh lập tức Chuyển sang rên rỉ Thôi được rồi Mình sẽ đề cập vấn đề này sao vậy? Chẳng còn gì để đề cập nữa anh à Edward chỉ nhúng dài. Được rồi Thế thì Mình nói chuyện khác nha Tôi lại mở lời Nãy giờ tôi gần như quên bay quên biến Mọi nỗi lo lắng hồi chiều Hay là Phải chăng đây là mục đích của anh? vào giờ ăn trưa này Elliot đã trông thấy chuyện gì Han anh? Tôi chú một dạo anh Trong lúc hỏi ngõ hầu như bắt được mọi phản ứng Dù là nhỏ nhất Xong Edward vẫn điềm tĩnh Cứ như không hề có chuyện gì xảy ra Đôi mắt màu hoàng ngọc Có hơi xe lại đôi chút Alex trông thấy Chasper ở một nơi rất lạ Ở đâu đó về phía Tây Nam Cô ấy nghĩ là Chasper ở gần gia đình trước đây của anh ấy Nhưng anh ấy thì lại không có ý định quay trở về Edward chợt thở dài Điều đó khiến cô Alex lo lắng Ôi Vậy ra sự thể chẳng hề như tôi tưởng tượng Lẽ tất nhiên Alex nhìn thấy trước được tương lai của Chasper Cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên Anh ta là người yêu của cô ấy Một người yêu đích thực Dù rằng mối quan hệ của cả hai người Chẳng rầm rộ Như Rosalie và mét Sao anh không kể với em sớm hơn Anh đâu biết là em chú ý đến chuyện đó Edward nhẹ nhàng giải thích Dù cho sự gì có xảy ra như thế nào Có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng đâu Điều tưởng tượng của tôi Vậy là đã tan tành mây khói Chiều nay